Mời các bạn nghe chuyện Chân trời góc bể của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Sáng thứ hai, tôi đưa hồ sơ xin việc cho Uyển Uyển nhờ cô ấy nộp cho phòng nhân sự, nhân tiện giúp tôi tìm hiểu tình hình công ty. Thông thường phải đợi vài ngày sau mới có thông tin, không ngờ 3 giờ chiều tôi đã nhận được điện thoại của phòng nhân sự, thông báo đến phỏng vấn trực tiếp. Dù rất phấn khởi nhưng tôi không khỏi băn khoăn Tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế Công việc tuyển dụng phức tạp như vậy Mới nửa ngày đã tới giai đoạn phỏng vấn Không kịp nghĩ nhiều Tôi ghi địa chỉ Trang điểm qua loa Vội vàng đi Văn phòng công ty bất động sản của Lâm Quân Giật Ở trung tâm thành phố Gần quảng trường trương Ương Tầng 10 là khách sạn 5 sao Do đó tòa đại sảnh được trang trí cực kỳ sang trọng Đến tầng 18 Tầng 18 Tôi bước ra khỏi thang máy, trước mặt đột nhiên sáng choang. Ở đây không có những bức tường vàng rực rỡ và ánh đèn huy hoàng, chỉ có màu trắng rượu mát tinh khôi, thoảng mùi hoa nhài. Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi tôi lý do tới đây, nhanh chóng bấm số của phòng nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến tôi toát mồ hôi. Cô Diêu, xin mời vào trong, dễ phải rồi đi thẳng, phòng thứ ba là phòng nhân sự. Cảm ơn. Tôi lịch sự mỉm cười, tôi thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người, cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn. Mặc dù cuộc sống của tôi chẳng gì có gì vui vẻ, thậm chí khóc ba ngày ba đêm cũng không phải là dài. Đi vào phòng nhân sự, trong các cabin màu xanh ngọc, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian tuyệt đối yên tĩnh. Tôi đang do dự có nên làm phiền họ không thì một phụ nữ chừng 40 tuổi trong trang phục công sở đoan trang từ trong phòng bước ra lịch sự mỉm cười hỏi. Có phải cô Diêu Băng Vũ? Vâng, chị có phải chị Lý đã hẹn tôi đến? Tôi hé miệng toàn đáp lại nụ cười lịch sự kia thì những ánh mắt sắc lẹm xung quanh đã phóng về phía tôi khiến tôi lạnh sống lưng, cười ngây ngô tôi vô thức cúi nhìn chiếc váy màu hạt dẻ khá kín đáo và đôi chân bọc kín trong tất lụa của mình không có vấn đề gì chứ tôi nhớ mình đã chải chuốt mái tóc xoăn dài chấm eo rất kỹ dù buông xóa cũng không bị rối chẳng nhẽ trang phục thế này chưa đủ chín chắn có lẽ mình nhạy cảm quá tôi tự an ủi ông chủ muốn gặp cô đi theo tôi giọng nói của chị ta có một uy lực khó cưỡng Tôi nhìn xung quanh, thấy không ai có vẻ là ứng viên dự tuyển, tôi càng ngạc nhiên. Công ty lớn như vậy, lẽ nào không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự chuyển dụng nhất định, đã đến phần tuyển dụng trực tiếp mà lại chỉ có mình tôi. Với kinh nghiệm mấy năm qua, tôi biết đây tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng. Đi theo chị Lý vào thang máy, tôi không kìm được liền hỏi, chỉ có một mình tôi sao? Sau khi xem tất cả hồ sơ, ông chủ chỉ yêu cầu hẹn cô, những người khác thì không thấy nói gì. Vừa nói, chị vừa chăm chú nhìn tôi, ánh mắt cũng sắc lẹm hệt như những người phòng nhân sự, đầy dò xét với những người được ông chủ chọn đích danh. Tôi vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên gương mặt, nhưng trong lòng bắt đầu hoảng loạn, xem ra không phải là tôi quá nhạy cảm. Đây tuyệt đối không phải trình tự tuyển dụng bình thường. Nếu không phải tôi vào nhầm công ty, hoặc công ty đã thay ông chủ mới, thì nghĩa là tôi có điểm gì đó cuốn hút anh ta. Tôi cố nghĩ lại xem trong hồ sơ của mình có điểm gì đặc biệt. Kinh nghiệm làm việc bình thường, chỉ là làm việc ở văn phòng, ảnh thì như chụp từ hồi mới tốt nghiệp, trông rất trong sáng. Tôi bắt đầu hoài nghi tự hỏi những lời của Uyển Uyển có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nghĩ tới câu... Anh ấy rất coi trọng năng lực cá nhân Không quan tâm hình thức bên ngoài Của nữ nhân viên Tôi lạc quan tin rằng Có lẽ anh ta thực sự đánh giá cao khả năng của tôi Lên tới tầng 19 Sau khi đi qua một hành lang Đầy mùi sơn Và những cánh cửa màu trắng ngà Chị Lý dừng lại một chiếc cửa văn phòng đôi Được trang trí đơn giản thanh nhã Cánh cửa gian ngoài không đóng Một cô gái khoảng 20 Đang ngồi trong đó Khuôn mặt trái xoan đầy đặn Môi son đỏ mộng Đôi mắt phượng ánh tím càng tôn lên vẻ nữ tính cám dỗ chết người. Chiếc váy liền màu đỏ thẫm trễ cổ và siêu ngắn kêu hãnh tôn lên thân hình bốc lửa. Đây là hình ảnh kinh điển của nữ thư ký, không khiến trí tưởng tượng của thiên hạ bay bổng tận chín tầng mây thì có lẽ hơi lạ. Vừa thấy tôi vào, cô ta lập tức bấm điện thoại nội bộ, giọng nói như mật ngọt khiến tôi cũng tan thành nước. Lâm tiên sinh Trưởng phòng lý đã đưa cô Diêu tới, có cho vào ngay không ạ? Tôi thoáng nghe thấy tiếng ưm rất nhỏ, rồi cô ta cúp máy. Quả thật rất kinh khủng, đúng như mô tả của Uyển Uyển. Cô Diêu, cô có thể vào? Ánh mắt khinh khỉnh của cô ta không hề ăn nhập với giọng nói lịch sự đó, xem ra cũng là một thư ký lão luyện. Tôi thầm nghĩ, nếu sau này mình làm trợ lý cho cô ta, nhất định sẽ rất thảm. Ôi chào, Có điều nhận vào làm hay không? Nào đã biết Xem ra mình cả nghĩ rồi Gạt bỏ những ý nghĩ miên man sang một bên Tôi khẽ gõ cửa Thoáng nghe một giọng nói vang ra Mời vào Tôi đẩy cửa bước vào Căn phòng rất rộng gam màu chủ đạo vẫn là màu trắng Tường trắng, sofa trắng Tủ sách màu trắng Chỉ có ghế da và bàn làm việc màu đen Điểm nhấn cho thấy tính hướng nội Của chủ nhân căn phòng bị giá sách có một cửa ngách tôi đoán sau đó là phòng nghỉ nhưng ông chủ sử dụng mô hình văn phòng kiểu này có hai loại một loại lười biếng thích hưởng thụ thậm chí có những trò mập mờ trong giờ làm việc loại kia đặc biệt ham mê công việc thường làm việc thâu đêm loại trước tôi gặp hàng ngày loại sau xưa nay chưa từng gặp không biết có tồn tại trên thế giới này không trên chiếc bàn làm việc màu đen có một chồng tài liệu xếp gọn gàng hai chiếc máy tính sách tay Một người đàn ông âu phục Ngồi trên ghế xoay bậc da màu đen Đang chăm chú nhìn ra bầu trời xanh Ngoài cửa sổ Tôi chỉ nhìn thấy lưng anh ta Cái lưng toát lên khí chất khác thường Bộ âu phục trên người có những đường thẳng nếp nhất Lâm tiên sinh Tôi khẽ nói Trong khoảnh khắc chiếc ghế xoay lại Tôi nhìn thấy mặt anh ta Khuôn mặt cực giống trần lăng Giây phút đó Trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng thét. Nếu hai chân không buồn rùn Tôi đã lao ra cửa chạy trốn Mời ngồi Giọng nói lạnh lùng khiến máu tôi Đang sôi sục cũng nguội bớt Tiếng thét trong đầu cũng tạm ngưng Tôi trấn tĩnh Cô nhớ lại miêu tả của uyển uyển về anh ta Lâm Quân Giật, người Mỹ gốc hoa Gia thế hiển hách, học kinh tế 10 năm ở Mỹ Về nước đầu tư số tiền lớn Mở công ty bất động sản Còn Trần Lăng, là trẻ mồ côi Chúng tôi cùng lớn lên trong cô như viện Cùng học tiểu học Anh còn chưa học xong trung học Hơn nữa chúng tôi đã chia tay nhau hơn 4 năm Điều mấu chốt nhất là Nhìn thấy tôi Trần Lăng nhất định không thể bình tĩnh như vậy Trước tiên anh ta sẽ tát tôi một cái Chửi một trận rồi đuổi đi Ông chủ tương lai của tôi Đang chờ tôi lên tiếng Thấy tôi ngơ ngẩn Thất thần một phút Anh ta buộc phải cất giọng lạnh lùng Kéo thần trí tôi trở lại Ngồi đi Anh ta chỉ chiếc ghế trước mặt Dạ Tôi nhận ra về thất thần của mình Cố kiềm nén cấu xúc trong lòng Ngồi xuống chiếc kế bên cạnh Không thể phủ nhận khuôn mặt của người đối diện Rất giống Trần Lăng Nhưng càng tìm kiếm sự tương đồng giữa họ Tôi càng nhận ra họ không giống nhau Khí chất và thần thái của hai người Khác nhau một trời một vực Trần Lăng là trẻ mồ côi Luôn có một vẻ tự ti không dễ phát hiện Do đó tính cách ôn hòa Dễ cần Còn người trước mặt tôi, toàn thân toát lên vẻ ngang tàn, độc đoán, chỉ có ở những đại công tử nhà giàu. Sự kiêu ngạo bẩm sinh, đây là điều mà Trần Lăng trong vòng 4 năm ngắn ngủi không thể nào có được. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, anh ta gầy hơn Trần Lăng một chút, đường nét rõ ràng nhưng quá lạnh lùng. Còn các nét trên mặt Trần Lăng đều hiền dịu, khi cười trông rất đỗi dịu dàng. Làn da lầm quân giật màu nâu... Rất nan tính Làn da trần lăng lại trắng trèo Mắt họ giống nhau Nhưng ánh mắt lâm quân giật nghiêm lạnh Tinh thường, nhìn thấu tâm can người khác Còn ánh mắt trần lăng đôn hậu Giữa ánh mặt trời lúc nào cũng long lanh Đôi môi là giống nhất Hơi mỏng nhưng rất đẹp Đường môi hơi nhách của lâm quân giật Lộ vẻ thách thức, ngạo mạn Và khinh khỉ Còn trên môi trần lăng Luôn là nụ cười tỏa nắng bắt gặp cái nhếch mép dữ cợt của lâm quân giật tôi vội nhìn sang phía khác thật ngứa ngẩn người ta vừa thoáng liếc qua ánh mắt dừng trên người tôi mới vài giây tôi đã tròn mắt nhìn người ta như một con ngốc tôi tôi bối rối nước mắt vừa bắt gặp nụ cười khẩy của anh ta thần trí đã đại loạn hít thật sâu hai hơi tôi mới run run mở miệng tôi là diêu băng vũ Anh ta lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt khinh thị nhìn đi chỗ khác, cơ hồ không muốn nhìn thêm. Việc gì phải thể hiện rõ như vậy, tôi có thất thần một chút, nhưng hà tất anh ta phải bộc lộ vẻ mặt phản cảm và kinh miệt như thế? Chẳng lẽ anh ta không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu? Nhưng thái độ kiêu ngạo rõ ràng đó khiến người tôi lạnh toát, tâm trạng xáo động đã ổn định trở lại, tin chắc người trước mặt không thể là Trần Lăng. Tôi nhanh chóng gạt đi những ký ức vừa xô về như tháp. Trần lăng, tôi không thể nghĩ về người ấy nữa. Giữa chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc, vĩnh viễn không thể gặp lại. Phỏng vấn trong tâm trạng xáo động thế này, bài tự giới thiệu tôi đã chuẩn bị công phu, không tài nào nói trôi chảy được. Lâm tiên sinh, tôi đến ứng tuyển. Anh ta vội ngắt lời tôi, tại sao bỏ việc ở những chỗ cũ? Đây là câu hỏi thường gặp nhất trong khi phỏng vấn Nhưng lại là vấn đề khó trả lời nhất Tôi gự cười Vì vấn đề cá nhân Tôi không muốn cô bỏ công ty chúng tôi Vì vấn đề cá nhân Lời lẽ sắc gọn Có tính định hướng rõ ràng Khiến tôi càng khó trả lời Ngưỡng nghĩ một lát tôi đành phải mập mờ giải thích Nói chung tôi đều bị sa thải Anh ta dường như hiểu ý tôi Mỉm cười tế nhị Những ngón tay gõ nhẹ lên hồ sơ của tôi Ánh mắt tôi cũng dừng lại chỗ đó Tôi nhìn vào Chữ ngón tay anh ta vừa gõ Theo trí nhớ của tôi Đó chính là một tình trạng hôn nhân Tôi điền là đã kết hôn Mặc dù viết như vậy Không có nhiều tác dụng đối với mấy ông chủ cũ Không ngăn được ý đồ của bọn họ Đối với tôi Có thể là tôi đã quen viết như vậy Chỉ mong ông chủ bớt ảo tưởng Đối với một nữ nhân viên đã có gia đình Nhưng kết quả Hết lần này đến lần khác Đều cho thấy tôi đã nhầm Tôi đang nghĩ mẹ vật này của mình liệu có chút tác dụng nào không thì anh ta bỗng lên tiếng. Cô quyến rũ như vậy nên được đàn ông giữ trong nhà. Cô ra ngoài làm thư ký. Muốn không liên quan đến vấn đề cá nhân e là rất khó. Lời anh ta cực chối tay nếu không phải thời buổi cạnh trên khốc liệt tìm được công việc phù hợp không dễ chút nào. Nếu những cái gai tu tuổi trên người tôi không bị cuộc sống tàn nhẫn này mà nhẫn tôi sẽ lập tức quay người bỏ đi. Tôi nghĩ... Tôi đã dẹp bỏ được cảm giác bị xỉ nhục Khen anh ta một cách rất chuyên nghiệp Không phải người đàn ông nào Cũng may mắn như Lâm Tiên Sinh Có sự nghiệp thành công như vậy Câu này phải chăng tôi có thể hiểu là Cô cảm thấy chồng mình kém tôi rất nhiều Khi nói Ánh mắt anh ta phấn khích Và ngạo nghẽ lướt khắp mặt tôi Cơ thể tôi trắng trợn bộc lộ hàm muốn sở hữu Tôi cố kiểm nén sự phẫn nộ Mỉm cười nói Xin lỗi tôi lỡ lời tôi không có ý đó thật không anh ta cười cười mân mê cầm nụ cười đúng điệu công tử thực tế tôi quả là người biết thương hoa tiếc ngọc hơn chồng cô đây có phải là người đàn ông được uyển uyển tán dương đến tận mây xanh kinh nghiệm quyến rũ phụ nữ có chồng của anh ta tuyệt đối không kém những ông chủ trước của tôi tôi đứng bật dậy cô nén ý muốn cho anh ta một cái tát Cô giữ phép lịch sự phải có Tôi nghĩ tôi không thích hợp Làm trợ lý thư ký cho anh Chắc chắn tôi không thể làm một trợ lý anh cần Anh ta ngả mình vào ghế, dáng điệu cực kỳ tao nhã Trước đây tôi không hề có ý thích Quan hệ thiếu rõ ràng với nữ nhân viên của mình Chẳng lẽ cô cho rằng Cô làm không làm được điều đó Tôi không biết nói thế nào Đây là kiểu đàn ông đáng ghét nhất Mà tôi từng gặp Rõ ràng bị ổi, lại tờ vệ chính nhân quân tử. Sao vừa rồi tôi lại nghĩ anh ta có thể là Trần Lăng? Nhất định là tôi quá nhớ nhung, rất muốn gặp lại người đàn ông phản bội đó. Không, tôi không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn gặp lại người đàn ông trước mặt. Tôi cố trấn tĩnh lại. Lâm tiên sinh, làm mất thời gian của anh như vậy thật không phải, tôi nghĩ chúng ta rất khó hợp tác. Vừa đi đến gần cửa, tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của anh từ phía sau. Tôi rất hài lòng về thái độ của cô. Tôi hy vọng cô có thể là một trợ lý thư ký thụ thụ, gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ không thực tế. Hãy nhớ, tôi ghét nhất kiểu yêu đương nơi công sở, nhất là những giao dịch thép hền. Lương tháng 4.500, cô hài lòng không? Tôi rất muốn quay đầu nói một câu khẳng khái. Tôi không hài lòng về thái độ của anh. Nhưng không thể, bởi tôi quá hài lòng về mức lương anh ta đưa ra Làm người có thể khí khái Nhưng làm thư ký Vẫn nên dẹp bớt chút tôn nghiêm thì hơn Do vậy tôi hít một hơi thật sâu Nén lại nỗi tủi trong lòng Dẹp đi cái tôn nghiêm nực cười Ngoái đầu lại Trao cho anh ta một nụ cười cực khiêm nhường Dịu dàng trả lời trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta Tôi rất hài lòng Cảm ơn Mời các bạn nghe tiếp chương 2 của truyện Chân trời góc bể Về đến nhà, tôi miệt mỏi nằm vật xuống giường Nhìn chân nhà màu trắng, nước mắt trực trào ra động lại nơi khuế mắt Tôi cũng có mong muốn có một người đàn ông biết trân trọng tôi Giữ tôi trong nhà, để tôi có một biến đỗ bình yên tránh mưa tránh gió Chuyên tâm chăm sóc con cái nhỏ Tôi cũng không muốn sống trong những ánh mắt soi mói lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã vì người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài. Tôi cũng ghét những câu bẫn cợt, buồn nôn như hôm nay. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Tôi lấy một cái hộp đầy bụi từ trong gian chứa đồ cũ ra, vừa khẽ mở, bụi bay lên, ký ức của tôi cũng bay lên. Lấy ra tấm ảnh tốt nghiệp sơ trung đã bị bụi phủ kín từ lâu, ngón tay trắng xanh của tôi lần trên gương mặt trần lăng. Mặc dù bức ảnh đã phai màu, Nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt của Trần Lăng Anh thật đẹp trai Dưới ánh mặt trời Mỗi khi anh ném chúng một quả bóng vào rổ Với một tư thế mơ hồn Các cô gái bên cạnh tôi Đều phát cuồng hét lên Thực ra hồi đó Tôi cũng rất muốn hét lên Em yêu anh Nhưng không có can đảm Tình yêu của các thiếu nữ luôn lãng mạn như thơ Trong nhật ký của tôi Chỗ nào cũng đầy những lời thề son sắt đời này kiếp này, đời này kiếp này chỉ yêu một mình anh. Tình yêu của các thiếu nữ cũng mơ mộng nhất, một tình yêu tưởng sẽ trung thủy phĩnh hằng, lại không thể vượt qua gió mưa. Khi hai chữ chia tay phát ra từ miệng tôi, trong tâm trí tôi chỉ còn lại lời thề, cũng phai màu như bức ảnh của anh. Tôi quyết định ra khỏi cuộc đời anh, không phải vì hết yêu anh. Ôi Trần Lăng, em yêu anh. Nhưng anh không nên ngày ngày nói đời đời kiếp kiếp yêu em mà vẫn lén lút qua lại với cô gái đó. Tôi nhìn đồng hồ, đã qua 5 giờ, đến lúc đi đón tư tư rồi. Tôi lại cất bức ảnh của anh vào một góc khuất. Cuộc sống hiện thực không phải chuyện cổ tích, cái kết của cuộc tình đẹp đẽ đó cũng không lãng mạn như trong tiểu thuyết. Cuộc sống bấp bênh của một bà mẹ đơn thân càng không thể nói bằng một chữ khổ. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, chỉ ít tôi từng yêu thật nhất, tha thiết nhất, chỉ ít tư tư cũng đáng để tôi gắng gọi sống tiếp. Vốn tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục đơn bạc như vậy, không ngờ công việc mới này đã đổi thay cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên đi làm, tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi đến phòng tài vụ cảm ơn Uyển Uyển. Cô bạn đang buồn chuyện với đồng nghiệp, đôi mắt to thuần hậu như choán hết khuôn mặt tròn trịa, mái tóc gợn sóng. Bên dưới là chiếc váy gen phiền hoa, trông đáng yêu như búp bê. Uyển Uyển Tôi gõ cửa phòng, Uyển Uyển ngó đầu, nhìn thấy tôi đi ra thân mật kéo tay tôi. Bằng Vũ, lại đây. Tôi được cô bạn kéo vào phòng, vừa gật đầu với từng người vừa lịch sự nói. Xin chào. Tôi đã bảo cậu ấy rất đẹp. Lần này các ngươi tin chưa? Uyển Uyển chớp hàng mi dài, vô tư đẩy tôi xuống vực. Tôi cũng lập tức nhận ra nhân viên trong công ty rất hiếu kỳ với cô trợ lý thư ký được ông chủ đích danh chọn. Sau này tôi nhất định càng phải thận trọng, tuyệt đối không được có hành vi sơ suất để bọn họ suy diễn và đàm tiếu. Tôi giật nhẹ áo Uyển Uyển qua những phán xét của các cô gái ở đây, tôi đã biết được thế nào là tốc độ lan truyền của lời đồn. Uyển Uyển giới thiệu từng người với tôi. Chị Trần, chị Vương. Tôi cố ghi nhớ những khuôn mặt lạ gắn với những khuôn mặt đó với những cái tên trong bảng danh sách nhân viên đã xem sáng nay. Giới thiệu xong Uyển Uyển mới hỏi tôi. Bằng Vũ, tìm tôi có việc gì? Mình đến cảm ơn cậu, tôi nay rảnh thì đến nhà mình ăn cơm. Được, lâu lắm rồi không thưởng thức món cậu làm. Uyển Uyển vui vẻ ôm tôi, ra rộng đàn chị hỏi. Thế nào? Công việc hứng phó được không? Cũng tạm. Sáng nay tôi đã xem hết tư liệu, tôi hiểu tại sao Lâm Quân Giật vội tìm trợ lý thư ký. Anh ta từ Mỹ trở về, tư duy và phong cách làm việc theo kiểu Mỹ, chỉ chuyên tâm vào những công việc quan trọng. Khâu hậu cần của công ty hoàn toàn do cô thư ký kiểu quản gia đảm nhiệm. Nhưng triệu thi ngữ là kiểu thư ký ngoại giao, chỉ biết làm tốt công việc phận sự, khiến ông chủ vui vẻ. Những việc khác hoàn toàn không đọc đến. Mọi việc Lâm Tiên Sinh yêu cầu đều rất cao. Em nên cẩn thận. Chị Trần có vẻ lớn tuổi nhắc nhở tôi. Mấy hôm trước, anh ta bảo triệu thi ngữ đến phòng nhân sự lấy tư liệu về nhân viên của công ty. Sau khi xem rất không hài lòng, gọi ngay trưởng phòng lý lên gặp. Lâm Tiên Sinh muốn biết trình độ học vấn, kinh nghiệm quản lý và thái bộ làm việc của toàn thể nhân viên công ty. Trong tư liệu lại chỉ có những thông tin cơ bản không hề có giá trị. Yêu cầu trực phòng lý nhanh chóng thu thập thông tin, rồi chuyển cho anh ta, đồng thời tìm ngay một trợ lý thư ký. Wow, ghê vậy sao? Tôi thật lòng khâm phục. Thảo nào công ty mới thành lập 3 tháng, mọi việc đã đâu vào đấy, rất quý củ nề nếp. Chị Vương trả lời, anh ta không những học kinh tế 10 năm ở Mỹ, mà còn giúp công việc kinh doanh của gia đình. Ồ, một điển hình thích thực, Lý luận cắn với thực tiễn chẳng trách khí chất khác hẳn những ông chủ cũ của tôi Vậy tại sao anh ta về nước tự mở công ty Mấy năm gần đây đầu tư bất động sản là kiếm tiền nhanh nhất uyển uyển nói Chẳng thế thì sao nhưng vừa giỏi vừa đẹp trai như vậy đúng là của độc Tán chuyện riêng của nhân vật nào đó luôn là sở thích của phái đẹp Họ lập tức bàn tán xôn xà càng nói càng đưa vấn đề đi quá xa Một cô vô tình mà hữu ý liếc xéo tôi, hỏi xung quanh. Này, mọi người nói xem, chàng yêu vị ôn thê như vậy thật sao? Ngày triệu thi nữ đẹp dã man như thế, hình như cũng không được chàng cho vào tầm ngắm. Một người lắc đầu. Chuyện đó cũng chẳng biết thế nào. Uyển Uyển hạ thấp giọng vẻ bí hiểm. Nghe nói có lần, triệu thi ngữ giả say ngả vào lòng chàng, liền bị chàng cho xuống giữa đường. Sao lại thế? Anh ta có phải là đàn ông không? Tốc độ truyền tin của phái đẹp còn lợi hại hơn tin thức thời sự phát vào giờ vàng, còn độ chính xác đến đâu thì còn phải xem xét. Nhưng có một điều chúng tôi chắc chắn, lâm quân giật, một người có năng lực, có phẩm giá, tuyệt đối không lấy một cô vợ chỉ có nhan sắc. Đúng như lời nói của một nhân vật thành công ở thành phố Walls. Xét từ góc độ nhà kinh doanh, tiền vàng trong tay anh ta cần phải sinh lời, nhan sắc của phụ nữ lại nhanh mất giá. Đối với những thứ nhanh mất giá, thuê đương nhiên rẻ hơn bỏ tiền mua. Phảm những nhà kinh doanh có đau óc đều cặp kè với mỹ nhân, nhưng tuyệt đối không cưới mỹ nhân. Điều đó giải thích tại sao những mỹ nhân dựa vào nhan sắc để vào cửa nhà giàu sẽ có kết cục thê thảm, hồng nhan bạc mệnh. Các cô mỗi người một câu nói đủ chuyện về lâm quân giật. Ngay cả mối quan hệ giữa anh ta và vị hôn thê cách cả đại dương đột kể y như thật, tựa như họ từng mục kích người ta yêu đương thế nào. Tôi lặng nghe, thực ra tôi thích nghe nhất chuyện gia đình Lâm Quân Giật. Lâm Quân Giật và Trần Lang ngoại hình giống nhau như vậy, chẳng lẽ không có chút quan hệ nào? Liệu có phải là anh em sinh đôi như trong tiểu thuyết, hoặc là con riêng với một bí mật gia đình được giấu kín? Chuyện như vậy không quá hiếm trong những gia tộc giàu sang. Sau hai tuần làm việc, tôi tin chắc Lâm Quân Giật chính là kiểu người ham mê công việc mà tôi chưa từng gặp. Hằng ngày khi tôi đến công ty, đã thấy anh ngồi trước máy tính. Khi tôi ra về, anh vẫn miệt bài làm việc. Trước một ông chủ như vậy, là nhân viên, tôi đương nhiên không thể sao nhãn. Ngoài học theo anh ta, làm thật tốt những việc được giao, tôi còn tìm hiểu cá tính của anh ta, cố lĩnh hội từng lời nói của anh ta áp lực công việc rất lớn nhưng tôi thích công việc này bởi vì tôi chỉ cần làm tốt công việc quản gia của mình không phải tham dự những bữa tiệc xã giao sặc mùi tình tiền hơn nữa lâm quân giật quả nhiên mang phong cách của những ông chủ phương Tây ngoài lần gặp đầu tiên nói năng có chút mạo phạm với tôi sau đó thái độ luôn rất mực tôn trọng không hề có bất kỳ câu nói hay cử chỉ nào thất lễ Xem ra hôm đó thật sự anh ta địch thử tôi Hôm nay có cuộc họp thường lệ Nửa tháng tổ chức một lần Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu Để cho ngăn kéo Mà chưa đưa cho lâm quân giật Tôi phải đến đúng giờ Nhưng trên đường lại bị tắc đường Đành xuống đi xe bus Vội vã đến công ty Có lẽ do hơi vội vàng Cũng có thể do đôi giày cao gót giá rẻ của tôi Chất lượng kém quá Đi thế nào mà gót bỗng gãy đôi Tôi trượt chân lăn từ bậc thềm đá xuống đường. Tôi ngồi trên đường nhựa xoa cổ chân đau bút, thử đứng dậy định cố đi đến công ty. Nhưng vừa đặt chân xuống đường, chân đã đau nhói đến tận ốc. Tôi nghỉ một lát, cơn đau có dịu đi đôi chút. Tôi đứng lên lần nữa, nhưng lại thấy đau hơn. Thử mấy lần, tôi hoàn toàn từ bỏ ý định, lấy di động gọi cho triệu thi ngữ. Điện thoại văn phòng không ai nghe, di động của cô ta tắt máy. Tôi tìm số máy của lâm quân giật, nhìn dãy số tôi do dự hồi lâu. Làm thế này quả thực đường đột, nhưng tôi không thể mất tích mà không nói một câu. Với tính cách nghiêm khắc của anh ta, chưa biết chừng ngày mai tôi sẽ bị xa thải Cuối cùng tôi nghiến răng, đánh liều nhấn nút. Chưa đầy hai giây sau, đã có người nghe máy. Với tốc độ này của anh ta, tôi không còn cơ hội rút lui. Đợi chút. Giọng anh ta trong điện thoại rất cuốn hút Nếu giọng điệu không khách sáo Thì nhất định rất dễ nghe Tôi láng máng nghe thấy tiếng bước chân vội Liệu có phải anh ta đang họp Có lẽ là không Theo tôi biết Trong khi họp hầu như anh ta không nghe điện thoại Tôi nhìn đồng hồ 9h20 Có lẽ cuộc họp chưa bắt đầu Lâm Tiên Sinh Tôi là Diêu Băng Vũ Tôi biết Tôi chuột ngẩn ra Anh ta biết số máy của tôi Tôi chưa bao giờ cho anh ta, hình như chỉ ghi trong hồ sơ. Chương trình cuộc họp ở trong ngăn kéo giữa trong bàn làm việc của tôi, làm lỡ việc của anh, tôi thật sơ suất. Triệu Thị Ngữ đã tìm và đưa cho tôi rồi. Qua điện thoại, khí lạnh phát ra từ giọng nói của anh ta truyền đến quanh tôi. Không biết tại sao mỗi lần nói với anh ta, tôi đều tim đập chân run. Tôi không phải người nhát gan nhưng luôn cảm thấy có... Con người anh ta tỏa ra vẻ đáng sợ, ngay giọng nói cũng có thể giết người. Tôi ấp ống giải thích. Xin lỗi, trên đường đi tôi bị thương ở chân, tôi sẽ nhanh chóng. Vậy cô không cần đến nữa. vẻ lạnh nhạt đúng như tôi dự đoán. Đương nhiên tôi không hy vọng anh ta quan tâm đến tôi, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất anh ta cũng nên hỏi thăm một câu xã giao, có lẽ tôi lại cả nghĩ rồi. Cảm ơn. Tôi đang định ngắt máy thì đột nhiên anh ta hỏi Không phải cô vẫn đang ngồi bên đường đây chứ? Bíp bíp Bên tai lại vang lên tiếng còi xe hối thúc trói tay Chắc anh ta nghe thấy Phía bên kia im bật Tôi cất tiếng alo Không thấy trả lời Không giống đã cúp máy Cũng không giống vẫn đang nghe con người này cao ngạo thế là cùng Tôi bất lực ngắt máy Ngồi trên bậc thềm lạnh ngắt Nhìn những cảnh liễu lay trong gió Lúc này tôi mong có một bờ vai để dựa dấu chỉ trong giây lát Đáng tiếc số phận đã định tôi như cảnh liễu kia Bất lực chống trọi với gió mưa Không nơi nương tựa Một mình đơn độc Phiêu bạt giữa dòng đời Còn người ta lúc yếu đuối Thường nghĩ đến người không nên nghĩ Nhìn dòng người qua lại như thoi đưa trên đường Tôi đột nhiên nghĩ tới trần lăng Không biết bây giờ anh sống thế nào, có phải anh đã cưới cô gái đó, cùng cô ta sống cuộc sống bình dị mà hạnh phúc? Trong những đêm cô đơn, liệu anh có nhớ đến tôi? Tôi nhếch mép tự chào. Đương nhiên không. Một người đàn bà đã bỏ anh ta trong lúc anh khốn khổ, quyết suất tình bất chấp những lời cầu xin của anh, thì có đáng gì để lưu luyến? Một chiếc taxi dừng bên cạnh tôi, lái xe hỏi tôi có đi không? Tôi vội nói cảm ơn, rồi ban lấy cửa xe để mở, ngồi vào trong xe. Trong bệnh viện, bác sĩ xem xét vết thương cho tôi, nói không bị gãy xương, không nghiêm trọng, nghỉ ở nhà vài ngày là khỏi. Cũng may hôm nay là thứ sáu, tôi ở nhà nghỉ hai ngày. Sang thứ hai, chân còn đau, nhưng tôi vẫn đi làm. Tôi đến công ty, Lâm Quân Giật đã ngồi ở văn phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ thoáng nhìn rồi cắm cúi làm việc. Tôi theo lệ, pha cà phê mang vào cho anh. Lâm tiên sinh, cà phê của anh. Để cà phê trên bàn, tôi thấy anh ta xem tư liệu về tình hình bất động sản mấy năm gần đây của thành phố. Nhìn vẻ chăm chú của anh ta, ánh mắt tôi lại không sao rời đi được. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta, giống hệt kiệt tác của mốt họa sĩ lừng danh. Và cương nghị đầy nam tính, nhưng không thô cứng. Hàng mi cục dài, che ánh mắt sắc lạnh, che luôn ánh nhìn khinh thị mà tôi ghét nhất. Tôi không thể nào kiềm chế lại, tìm kiếm hình bóng trần lăng trên người anh ta. Càng nhìn càng thấy họ khác nhau, nói chính xác, anh ta cá tính hơn và hấp dẫn hơn trần lăng. Còn gì nữa không? Ánh mắt Lâm Quân Giật dừng lại trên người tôi không quá 2 giây, rồi lại trở về màn hình vi tính. Linh đuổi khách vô cùng rõ ràng Không cần che giấu Không Tôi định nói uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe Nhưng thái độ anh ta như vậy liền thôi Quay người Chân lạnh nhói bút Tôi nghiến răng đi thử hai bước Mới hơi quen Cảm thấy đỡ đau Ngày mai không cần đi làm giọng lâm quân giật vang lên từ phía sau Khiến tôi giật mình Đang định nói Lại thấy anh ta nói thêm Về nhà nghỉ, khỏi số hãy đến, vẫn hưởng lương bình thường, tiền viện phí công ty thanh toán. Tim tôi đột nhiên như bị vật gì va đập, đó là sự cảm động đã lâu không có, từ lâu tôi không còn cảm động vì sự quan tâm của đàn ông. Tôi từ từ quay người, bắt gặp ánh mắt ân cần của anh ta, xem ra người này tuy lạnh lùng nhưng không đến mức vô tình. Bởi vì bình thường anh ta quá lạnh lùng, sự quan tâm bất ngờ đó làm tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm kích mỉm cười, đầu hơi cúi, ngước mắt nhìn anh ta. Cảm ơn Lâm Tiên Sinh, vết thương của tôi không nặng, không ảnh hưởng đến công việc. Được. Anh ta cúi đầu xem tài liệu, không nói gì nữa, tôi lặng lẽ lui ra. Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, tôi đã nghe thấy tiếng cười như châm biếm của tiểu thư Triệu Thi Ngữ xinh đẹp. Dạo này chăm chỉ pha cà phê thế Lâm tiên sinh bảo tôi Mỗi tiếng mang vào một tách cà phê Tôi biết phụ nữ hay đố kỵ Nhưng để bụng một việc còn con như vậy Thật không thể hiểu huống hồ Lâm quân giật Đâu phải người đàn ông của cô ta Quản chặt phòng ích gì Triệu thị ngữ biểu môi liếc xéo tôi bằng đôi mắt đẹp Đánh màu nâu đậm Thật không Trước khi cô đến Mỗi ngày ông chủ chỉ uống một tách cà phê Phụ nữ thật đáng sợ, phụ nữ đố kỵ càng đáng sợ, nhưng không gì đáng sợ hơn phụ nữ vừa đẹp vừa đố kỵ. Uống cà phê cũng gắn tôi vào, thật bái phục lối tư duy của cô ta. Tôi lại hấp dẫn đến mức để mỗi tiếng có thể nhìn tôi một lần, ông chủ tình nguyện uống một cốc cà phê. Tôi chưa tự huyễn hoặc mình đến mức đó, vấn đề là anh ta không nhìn tôi lấy một lần, còn tôi cứ nhìn anh ta, không thể nào kiềm chế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực tình tôi không hiểu việc này cho lắm. Anh ta yêu cầu cách một giờ đưa vào một tách cà phê. Cà phê xuất phát từ cao nguyên, có độ cao 750 đến 1500 mét so với mặt nước biển. Giá không hề rẻ, mà mỗi cốc anh ta chỉ nhấp vài ngụm. Có lúc còn không chạm môi, nhà cũng không nên... phá nhà cũng không nên phá như thế. Triệu thị ngữ thấy tôi chăm chú chỉnh sửa bản kế hoạch công việc lâm quân giật yêu cầu, cũng không nói nữa lại soi gương vuốt, mái tóc đã quá hoàn mỹ, kéo cổ chiếc váy liền đã quá trễ xuống chút nữa bộ ngực đầy đặt lộ ra một nửa rõ ràng nhan sắc của cô ta không phải để cho tôi thưởng thức, có điều không biết người cô ta muốn quyến rũ liệu có hiểu chút tâm ý đó tôi dự tài liệu trên bàn, không tìm thấy biên bản cuộc họp rụt rè hỏi triệu thi ngữ Biên bản cuộc họp hôm trước có cần tôi chỉnh lại không? Cuộc họp à? Không cần, cuộc họp hôm đó đã bị hủy rồi Tại sao? Ai biết? Vừa bắt đầu, Lâm Tiên Sinh ra ngoài nghe điện thoại quay về liền tuyên bố hủy họp Điện thoại? Có phải điện thoại của tôi? Tôi đang băn khoăn thì điện thoại đổ chuông Tôi nhấc máy với tốc độ nhanh nhất Xin chào Xin chào Công ty bất động sản Lâm Quân Giật xin nghe. Xin chào, tôi là người của Ngân hàng Phát triển, xin hỏi Tổng Giám đốc Lâm Quân Giật có đó không? Chào ông, xin hỏi ông gặp Lâm Tiên Sinh có việc gì? Chuyện vay vốn của quý công ty có vấn đề, chúng tôi tạm thời không thể phê chuẩn. Ồ, xin ông đợi một lát, tôi sẽ chuyển máy cho Lâm Tiên Sinh. Tôi nhanh chóng bấm máy nội bộ. Lâm Thiên Sinh, điện thoại của Ngân hàng Phát triển, muốn trao đổi với anh về vấn đề vay vốn. Nối máy cho tôi. Tôi nối máy, bỏ điện thoại hai bên xuống, đèn tín hiệu máy đang hoạt động sáng cần 20 phút mới tắt. Khi tôi mang cà phê vào lần nữa, Lâm Quân Giật đang đứng ngây người bên cửa sổ, nét mặt u ám. Cũng phải thôi, công trình đã động thổ, hầu hết vốn đã đầu tư vào đó, ngân hàng lúc này lại từ chối cho vay. Công ty xoay sở thế nào? Không muốn quấy rầy anh ta, tôi đặt cốc cà phê xuống định quay ra. Anh ta đột nhiên hỏi triệu thi ngữ đâu? Cô ấy cùng với người của ban công trình đến sở xây dựng thành phố. Cô giúp tôi hẹn gặp giám đốc ngân hàng, tôi muốn bàn chút việc với ông ta. Vâng. Nói vòng vo rất lâu với thư ký của giám đốc ngân hàng, tôi mới hẹn được thời gian để Lâm Quân Giật gặp ông ta. Chiều hôm đó, Tôi cùng Lâm Quân Giật đi gặp giám đốc ngân hàng như đã hẹn, nhưng đến nơi, ông ta lại có việc, bảo chúng tôi quay về. Đây là sơ suất của tôi, lẽ ra phải liệu trước tình hình, gọi điện cho tư ký của ông ta để xác nhận lại. Tôi tưởng Lâm Quân Giật sẽ nổi giận, đùng đùng bỏ về. Nhưng anh ta không làm thế. Anh ta ngồi ngay ngắn trên sofa, châm thuốc hút. Tư thế thật trang nhã, người hơi ngả về sau, một tay đặt hờ trên Trên tay vịt của sofa, tay kia lẫn trong khói thuốc, 10 ngón tay thanh tú lẫn trong màn khói mỏng, thật đẹp. Lâm tiên sinh, xin lỗi, tôi đã sơ suất. Không liên quan đến cô, có một số người thích làm cao để chứng tỏ sự tôn nghiêm quý báo của mình. Giọng anh ta nhỏ và trầm, không phải giận hay trách, nhưng rất lạnh. Trong hoàn cảnh tương tự, người ta sẽ tự ái, nhưng anh ta hầu như không tỏ thái độ, Không ngờ còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh trong cách ứng xử. Một người như vậy sau này sẽ làm nên sự nghiệp. Gần một tháng làm việc bên cạnh lâm quân giật, ngoài công việc, chúng tôi hầu như rất ít trò chuyện. Cho nên tôi không biết anh ta thích nói chuyện gì, chỉ lắng lẽ ngồi đợi cùng anh ta. Nhìn cặp lông mày nhíu lại sau làn khói thuốc, mãi không dãn ra, tôi lại nhớ tới Trần Lăng. Tôi chỉ nhìn thấy Trần Lăng hút thuốc đúng một lần, đó là hồi học sơ chung, nhìn thấy anh trong đám khói thuốc mù mịt, cả người như bị nhuộm bởi thứ khói xám đó, bỗng thấy đau lòng. Tôi nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Từ đó không thấy Trần Lăng hút thuốc nữa. Chiếc gạc tàn trước mặt Lâm Quân Giật đã gần đầy đầu mẩu thuốc, anh ta vẫn không có ý định dừng lại. Khi một người đàn ông có trí khí, nếu chìm trong nữ sắc, Tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng chìm trong khói thuốc thì thật khó hiểu. Tôi tưởng chỉ có những người đàn ông bắt đắc sĩ, ý chán đời mới mượn rượu, mượn thuốc giải sầu. Lâm quân giật ngang tàn, cuộc sống viên mãn, cơ sao cũng sầu muộn đốt thuốc liên tục. Quả thật tôi không thể tiếp tục ngồi nhìn, buộc miệng khuyên một câu. Lâm tiên sinh, hút quá nhiều thuốc rất có hại cho sức khỏe ngón tay kẹp thuốc của lâm quân giật khẽ cử động, tàn thuốc rơi là tã. Anh ta do dự một lát, dập tắt điếu thuốc, ngẩng lên nhìn tôi. Cảm ơn.